Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Quá chậm, không bằng thân thủ nhanh nhạy của An Mật Nhi Nước dây mái tóc dài trên cái cổ trắng tuyết Đều là một quan cảnh muôn tiếng nhìn hồng Mật Nhi đầu tiên là trận to mắt Tiếp đến là nhìn chăm chú về phía cô Chậm rãi nhéo mắt lại À, là do đêm qua tôi bị mũi chích, thật là ngứa nha Tiên tâm làm bộ ma gái cổ Đáng tiếc chứng cứ quá nhiều Căn bản là không có cách nào giấu phiếm Mạt Nhi không đe dắng vẻ giằng ngu cổ cô vào trong màn lửa đỏ, trực tiếp cắt tiếng hỏi. "Đem qua, cậu cùng bánh ta sao?" "Mình, mình không có." Thật là mờ mắt mà nói dối mà. An Mạt Nhi không cách kiếm một chút nào, trực tiếp vạch trần lời nói dối của cô. Đến giờ tháng cũng không nhịn được. Mình thấy cậu không còn cứu được nữa, đời này nhất định sẽ bị Đường Dĩ Thành ăn đến xương cũng không còn. "Không đâu, mình sẽ không." Thiên Tâm ngẩng cao tự tin mà cất lời. "Lại còn nói sao?" Cậu không biết mình bị ăn trẹt đèn như thế nào sao hả? Làm phiên cậu cười hết ra mà soi đi, xem bản thân của cậu đã bị ăn ra sao. Mặt của Thiên Tâm đỏ rần, cô tự biết rằng mình đuối lý, cũng có trách Mật Nhi lại tức giận như vậy. Ban đầu chính là cô rất mướt chạy tới chỗ của Mật Nhi, còn mỗi ngày đều tốt nói rằng không tiếp tục dây dưa cùng với Trình Sĩ Thành, kết quả bây giờ lại phá vỡ lời thề, cả đêm cũng không về. Dưới ánh mắt chỉ trích của bạn tốt, Thiên Tâm lúng túng cười mà làm lành đặc trạng thành thắc lạnh như băng của Mật Nhi, đưa tay kéo kéo vạt áo của cô, giở tính trẻ con theo sát cô mà làm nũng. "Mật Nhi à, thôi đi, giả bộ đáng thương cũng là vô dụng. Cả đêm cậu không về, mình có biết bao nhiêu lo lắng hả?" Mật Nhi lạnh lùng cắt tiếng nói, do dáng vẻ thiên tầm mềm mại thì cô thuộc về hình tượng lý trí tỉnh táo, thiên tầm chợt bừng tỉnh mà hiểu ra. "Hôm nay cậu không đi làm, không phải là bởi vì mình chứ? Cậu cả đêm không trở lại?" Mình đâu còn tâm tư mà đi ra ngoài làm việc chứ." Tiên Tâm cảm động mà ôm lấy mặt Nhi, đáng thương mà cất lời nhận sai. "Thật là xin lỗi mà, mình không nói trước cho cậu lộc không đúng, nhưng cậu phải tin tưởng mình, miễn tuyệt đối sẽ không để cho Đường Dĩ thành ăn hết, trở về anh ấy cầu hôn mình, nếu không mình tuyệt đối sẽ không liên hệ với anh ấy nữa, lần này là thật, mình đã giác ngộ rồi mà." An Mạt Nhi nghe vậy thì hừ một tiếng. "Tốt nhất là như vậy, nếu không ngày nào đó cậu Tâm can bể nát khóc ngã ở ven đường." mình cũng sẽ không thèm để ý đến cậu đâu." Tiên Tâm hiểu lời này của Mạt Nhi là nói lấy, nếu cô thật sự lăn khóc ngáo ở ven đường thì người nghĩ khí như Mạt Nhi tuyệt đối sẽ không bầm mặc cô. Một đầu tóc ngắn, lời nói cử chỉ mang khí khái không kém gì đàn ông như là Mạt Nhi, luôn ăn mặc cá tính, thoạt nhìn tự hồ không có hương vị phụ nữ, nhưng Tiên Tâm so với ai khác rõ hơn hết, dưới một thân tee rất cùng quần dài này, Mật Nhi cất dấu, một thân hình cực kỳ nóng bỏng Chỉ là cô không thích chương diện mà thôi Cậu yên tâm đi Mình sẽ không tan nát cỏ lòng Cậu Cũng sẽ không bị đường dĩ thành ăn hết Bởi vì mình quyết định mở rộng tầm mắt Sáng lập sự nghiệp cho bản thân mình Mình sẽ đi tìm việc Ăn Mật Nhi nhớ mày mà cất lời hoài nghi Cậu muốn tìm việc làm sao Tiền tầm nghiêm túc cất lời nói Mình không thể tiếp tục cứu trời Miệng ăn nuối lở Làm một con sô gạo vô dụng nữa Trước kia có dĩ thành nu cho mình chỉ là si ngốc chờ anh ấy, xem anh ấy chính là trời của mình. Để thay đổi tình trạng này, mình muốn ra ngoài, khiến cho dì thành hiểu rõ, không có anh mình vẫn có thể sống rất tốt, không cái này thì cũng không làm được. Nghe thấy vậy thì anh Mật Nhi tán thưởng mà gật đầu. Lời này còn có giống tiếng người đó, như vậy cậu định tìm công việc gì đây? Cái gì cũng được, chỉ cần nuôi sống bản thân thì mình đều có thể thử. Mật Nhi lặng lẽ nhìn khuôn mặt ngây thơ mê người của cô gái nhỏ. Cái gần tùy tiện nháy mắt mấy cái cũng sẽ không cần tận giật chết một người đàn ông, trong miệng lẩm bẩm nói thầm. Cậu đi ra ngoài, đừng để bị đại gia lang nào mang vào ăn sạch cũng không tệ rồi đó. Cậu nói gì hả? Không có việc gì, để cho mình giúp cho cậu suy nghĩ một chút, về việc công việc mình có thể giúp cậu. À, có rồi, mình đã tìm được một công việc rất là phù hợp với cậu. Nghe thấy vậy ý tí tiên tâm mừng rỡ cắt tiếng hỏi. Có thật không? Mà nói cho mình biết là công việc gì đi. Mình có một người bạn tên là A Mỹ, là nhà thiết kế áo cưới, vừa đúng là thiếu thân thủ. Vậy thì thật là tốt quá rồi. Cảm ơn cậu Mật Nhi à? Thiên Tẩm hương vấn đi lên ôn cô mà cảm kích nói. Nhưng mà mình chỉ nói người ta thiếu thân thủ, còn chưa nói là người ta muốn dùng cậu mà. Yên tâm mà, chỉ cần chuyện Mật Nhi nói ra đường miệng thì nhất định sẽ thành công. Mình đâu là phải là thần chứ. Nhưng mà mình tin tưởng cậu, bởi vì cậu chính là An Mật Nhi nha, là người bạn tốt lợi hại nhất, ưu tư nhất mà mình biết đó. Lên này một chút cũng không phải là khen thẳng, tên tâm giác trực đối với người bạn tốt này của cô sùng bái đến cối sắt đầu. Mật Nhi cái gì cũng làm được, năng lực tốt lại thông minh, lúc còn ở đại học là một sinh viên ưu tú, ra ngoài xã hội khi người khác vẫn còn sáng chín. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net